Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 34 của bộ truyện Hành giả coi âm. Ờ trước khi vào tập truyện mới thì chúng ta cùng điểm qua một chút nội dung ở tập truyện cũ. Ờ như chúng ta đã biết thì tập 33 thì ở trên sân trại của bọn đang diễn ra một trận chiến ác liệt. Và rất không may thì yến tiểu phi đã bị con chuột tinh mê hoặc, thành ra là thần hồn nát thần tính. Đã dùng súng bắn chết Mã Khôi Nguyên Nói chung là Cũng là một bậc anh hùng à, Liệu rằng à, Tiếp theo sẽ như thế nào Rồi bọn Trịnh Tam Phá và bọn à, Tưởng Lão Quải trở về Sẽ ra sao Liệu rằng nhóm của Bạch Tế Bào có kiểm soát Được tình hình hay không Thì xin mời các bạn cùng đón nghe tập 34 của bộ truyện Ngay sau đây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 Lại nói thì mã ngũ gia anh hùng bỏ mạng, từ nay thế gian thiếu đi một tuyệt kỹ phi tiền. Nỗ hỏi ngũ gia này nay ở đâu? Trên đường hoàng tuyền dài tiền quỷ, chỉ hôi tiền quái tiền quái. Đến gần buổi trưa thì sương mù dày đặc tan đi. Bạch Thế Bào từ sau nhà đi ra, đầu óc trống rỗng, hai mắt trợn trừng tóe lửa. Nắm chặt nắm đấm, một luồng khí huyết cuồn cuộn xông thẳng lên đỉnh đầu. Lúc này cái đám thổ phì ngoại tứ lương nhìn thấy Bạch Thế Bảo đứng xứng ở đó Liền hét lớn lên với hắn Đây, ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Tam đứng ra mời các ngươi đến chợ trận cơ mà Chợ trận? Bạch Thế Bảo nghiến răng bà nói Được, ta sẽ trợ giúp các ngươi Nói xong Bạch Thế Bảo chấp hai tay Bấm thủ quyết trước ngược miệng lầm nhầm pháp chú hồn lôi sát Bầu trời đột nhiên mây gió biến đổi Từng đợt mây đen bao phủ sơn trại Gió âm tà tà quấn vào người thổi tung quần áo Bạch Thế Bảo xòe hai thay Trong lòng bàn tay ánh chớp lóe lên Một màu tím một màu xanh lục Hai quả cầu sấm sét Đang không ngừng xoay tròn trong lòng bàn tay Phát ra âm thanh xẹt xẹt chói tai Là lôi quyết à Lâm Kiểu Thúc đứng bên cạnh Nhìn thấy liền xứng sở kinh ngạc mà nói Sao hắn lại biết dùng lôi thuật nhỉ Ngay tại lúc mà Lâm Kiểu Thúc đang kinh ngạc Thì Bạch Thế Bảo đã lao lên một bước Đẩy tay tung ra một trường Ném quả cầu sấm xét màu xanh lục trong tay Về phía của đám thổ phỉ ngoại tứ lương Đâm đâm đâm đầm Đám thổ phỉ ngoại tứ lương Nhìn thấy quả cầu sấm xét từ trên không trung rơi xuống Đều ngây dại cả ra Vẫn còn chưa kịp phản ứng Chỉ cảm thấy trước mắt ánh chớp lóe lên Thân thể liền bị định lại cứng đở Đến lượt các người đây Bạch thế bảo nghiến răng chèo chèo Xoay người ném quả cầu sấm sét Màu tím ở trong tay về phía của đám người nội tứ lương Lập tức ánh chớp màu tím lé lên, ầm ấm một tiếng. Giống như đạn pháo nổ tung vậy. Vậy mà lại khiến cho mắt của đám thổ phỉ kia đều bị mù lòa. Ôi mẹ ơi, Ôi, ta không nhìn thấy gì nữa. Anh em đâu rồi? Đau quá, Ôi, mắt của ta. Chỉ thấy đám người nội tứ nương, ai lấy đều ôm mắt lăn lộn ở khắp mặt đất. Đau đớn kêu cha gọi mẹ, gào thét như lợn bị chọc tiết. Đến ngay cả bạch thế bào cũng rất là kinh ngạc. Không ngờ pháp thuật hồn lôi sát này Mỗi lần hắn thi triển thì quả cầu sấm xét màu tím đều lé lên rồi tắt Nhưng bây giờ không hiểu tại sao Hắn lại có thể ném ra quả cầu sấm xét màu tím ra ngoài Hơn nữa uy lực còn kinh người như vậy Bài khuyên đệ, mau dừng tay lại đi Lâm kiểu thúc đứng bên cạnh nhìn ra manh mối vội vàng ngăn cản lối quyết của ngươi là một một âm một dương Âm lôi định mệnh hồn, dương lôi oanh tất phách Người cứ tùy tiện ném bừa như vậy Người bị ngươi đánh trúng Tam hồn mất mệnh hồn Thần phách rời khỏi thân thể đó à, Hồn bay phách tá nư <cười> Bạch Thế Bảo cười lạnh một tiếng Lúc này thì Bạch Thế Bảo đã đỏ mắt vì giết chóc Đâu còn quan tâm đến nhiều như vậy Chỉ nghĩ rằng đám thổ phỉ này cướp nhà cướp của Chết cũng đáng tội thôi Âm ầm ầm ầm Bạch Thế Bảo không ngừng nghỉ Liên tục bấm pháp làm phép Không ngừng triệu hồi hai quả cầu sấm xét âm dương trong tay Đẩy tay mãnh liệt Ném quả cầu sấm xét khắp mọi nơi Khiến cho cả sơn trại này vang dội tiếng sấm Nổ tung khiến cho đám thổ phỉ ôm đầu chạy trốn Không được rồi Ta phải mau chóng ngăn cản hắn lại Nếu không hắn sẽ nhập ma đạo mất Lâm Kiều thúc nhú mày lại Phất tay lấy ra một lá bùa từ trong tay áo Đang định tới đến sau lưng bạch thế bào Thì ngay thấy tam hòa thượng kêu lớn Mà, nhìn kìa Yến Tử Phi hắn tỉnh rồi Lâm Kiểu Thúc quay đầu nhìn lại Tam Hòa Thượng đang dùng tay Để chặt ngực của Yến Tử Phi Yến Tử Phi lúc này thì đạp loạn thứ chi Hai tay cào cấu khắp mặt đất Giống như là bị trúng tà Mắt trợn ngược miệng sủi bọt mép ai, Dối tung hết cả rồi Cứu ai trước đây nhỉ Lâm cửu Thúc thở dài một tiếng Đành phải bỏ mặt bạch thế bào xoay người chạy đến Dùng tay điểm vào giữa Mi tâm của Yến Tử Phi lớn tiếng mà niệm Ta mau chân quân ấn Sư hống trấn hồn linh Niệm xong thì Lâm cửu Thúc vội vàng ngồi quanh chân xuống đất Lấy ra một sắp bùa chú màu vàng từ trong ngực Giải xung quanh Yến Tử Phi Tịnh khẩu phù chú làm phép an hồn Lâm cửu Thúc cắn vỡ ngon giữa Vẽ sắc lệnh đột định hồn chú lên trên ngực của Yến Tử Phi Sau đó miệng niệm chú Hai tay thì nâng đầu Yến Tử Phi dậy Cách mặt đất khoảng 3 tắc nhắm mắt thi pháp Trên mặt Yến Tử Phi lúc này thì dần dần ẩn hồng Ở trên đỉnh đầu giống như là có hơi nước bốc ra một làn khói trắng Khí vừa tan ra thì Yến Tử Phi dần dần bình tĩnh trở lại Mê hồn chi pháp của con chuột tinh này đã ăn nhập vào não rồi Lúc này Lâm Kiều Thúc đã đổ môi đầm đìa nhưng mà không dám dừng lại Vội vàng lấy ra một lá bùa từ trong ngực dùng tay vẽ chữ châm Sau đó áp lá bùa xuống đất vò lại thành hình cây kim nhọn rồi cắm vào đỉnh đầu của Yến Tử Phi Ở bên này thì Phù châm đã cắm vào trong đầu của Yến Tử Phi Còn phía bên kia thì Mã Khôi Nguyên nhân lúc hỗn loạn Đã lẻn ra sau lưng của Dạ Phi Xoa Lấy ra một gói bùa hình tam giác Đánh vào người của Dạ Phi Xoa Bốc Dạ Phi Xoa toàn thân run dày Cố gắng đưa tay ra đằng sau để mà lấy gói bùa Đưa tay lên xem xét Thì gói bùa đột nhiên hóa thành một làn khói đen Chảy ra một dòng máu tươi đỏ thấm Dạ Phi Xoa sững sờ Máu tươi này giống như là nước lưu Huỳnh vậy Đốt cháy lòng bàn tay của ả Đỏ rực một màng Da thịt bỏng rộp Dạ phi xoa kinh hãi nói Đây, đây là máu chó mực ư. Chưa hết đâu nhìn kỹ lại đi Trong bồ này có nhân đó Mã Khôi Nguyên nhé răng mà cười Không tìm thấy răng mèo để trị ngươi Ta liền dùng máu chó mực này để thay thế đó <cười> Dạ phi xoa kinh hãi mà kêu lên Người, người đúng là lo chuyện bao đồng mà Má Khôi Nguyên cười nói Miệng lưỡi lành lẹ đó Mắng ta là chó sao Lần này không có huynh đệ Yến tử phi bảo vệ người Ta xem người còn bao nhiêu bản lĩnh Nói xong thì Má Khôi Nguyên lại lấy ra hai gói bùa nữa Vỗ vào tay Máu chó dính đầy tay mã Khôi Nguyên dơ hai bàn tay đầy máu lên Vỗ mạnh vào dạ phi xoa Dạ phi xoa sợ hãi run dày Mí mắt lật ngược ngất chiều trên mặt đất luôn um, Chả chết được mã Khôi Nguyên tiến lên một bước Trong nháy mắt này thì đột nhiên có một bóng ten Xẹt một tiếng chui ra từ trong áo choàng của dạ phi xoa Mã Khôi Nguyên nhau mắt nhìn kỹ Vậy mà lại là một con chuột bạch như tuyết rất là to lớn Kích thước to bằng nửa cái cối say Mã Khôi Nguyên kinh hãi mà kêu ấy chà chà khá Xem ra cái sơn trại này không thiếu lương thực Nuôi người béo mầm trắng tròn như vậy Nói xong Mã Khôi Nguyên nhé răng cười Sau đó đột nhiên xoay người nhách mông lên bủng một tiếng Một làn khói màu vàng nồng nặc hôi thối bốc ra. Làn khói vàng này thì rất độc hại, xông vào đám thổ phỉ đang nằm trên mặt đất thì giống như là bị chúng độc vậy, sùi bọt mép mà ngất xỉu. Dã lúc này đã rời khỏi thân xác của Nhị Đường gia, vẫy đuôi định bỏ chạy, nhưng mà đột nhiên nhìn thấy trước mặt xuất hiện một người. Dạ Phi Soa ngẩng đầu nhìn, thì người này chính là Bạch Thế Bảo. Chỉ thấy Bạch Thế Bảo hai tay bấm pháp trước ngực, sau đó xoài hai bàn tay ra, hai luồng sấm sét kinh người xẹt xẹt vang lên. Còn chưa kịp nghĩ nhiều thì đã vuung tay vỗ một cái một luồng sấm x màu tím đánh về phía của Dạ Phi xoa Dạ Phi xoa bỏ chạy quay người quay ngược trở lại nhưng mã Khôi Nguyên đã lao lên phía trước chặt đường nhảy lên dùng tay tóm lấy túm chặt lấy đuôi của Dạ Phi xoa. lòng bàn tay của mãôi Nguyên cũng dính đầy máu chóu mực đau đớn khiến cho Dạ Phi xoa răng kêuêu thảm vội vàng quay đầu cắn về phía của mã Khôi Nguyên mã hồi Nguyên buông tay đột nhiên xoay người h một cái Giống như là có một luồng gió mạnh quét ngang về phía của dạ phi xoa Đuôi ừ Dạ phi xoa nhìn thấy trên mông của mã khôi nguyên Vậy mà lại mọc ra một cái đuôi to màu vàng nâu Lời vẫn còn chưa dứt thì dạ phi xoa đã bị cái đuôi đó quét bay ra ngoài Đập đầu vào tường, máu chảy đầm đìa Dạ phi xoa nằm trên mặt đất lào đảo đứng dậy, đang định bỏ chạy Thì lại thấy bạch thế bào cầm hai luồng sấm xét kinh người, đánh mạnh vào người ả Dạ phi xoa sợ hãi không có chỗ trốn Ngơ ngắc đừng đó trời chết Mã Khôi Nguyên đã nhìn đúng thời cơ Liền lấy ra một gói bùa phi thân lên trước Vỗ vào người dạ phi xoa hét lớn Còn không mau thúc thủ chịu trôi Âm uhm. Nhưng lúc này một luồng sấm sét màu tím Đánh ngay bên cạnh Mã Khôi Nguyên Nổ tung khiến cho Mã Khôi Nguyên toàn thân run dày Tai ồ ồ đi Mã Khôi Nguyên quay đầu nhìn lại Vậy mà lại là bạch thế bào Chỉ thấy Bạch Thế Bảo trừng mắt giận dữ bước lên muốn giết dạ phi xoa Nhưng Mã Khôi Nguyên đã nói Ngươi muốn làm gì? Bạch Thế Bảo đỏ mắt giận dữ nói Ai cản, ta giết kẻ đó Hả? Cái gì? Ngươi muốn giết cả ta ư? Mã Khôi Nguyên thấy Bạch Thế Bảo hay mắt đỏ ngầu dường như là đã mất đi lý trí Lúc này đây thì Tam Hòa Thượng lé người một cái Đã chắn trước mặt của Mã Khôi Nguyên Tay nắm chặt dao gam cau mày lại Mã Khôi Nguyên gọi Tam Hòa Thượng này ngươi đừng ra tay với hắn đó Tay thế hắn bây giờ giống như là thần trí không tỉnh táo đâu Tam Hòa Thượng ngạc nhiên mà nói Chẳng lẽ hắn cũng trúng yêu pháp của con chuột tinh này sao Mã Khôi Nguyên nhú mày lắc đầu Chỉ thấy bạch thế bào dừng lại một chút Sau đó vung trường đánh mạnh một cái Mã Khôi Nguyên liền kéo Tam Hòa Thượng né sang một bên Luồng sấm xét màu tím đánh vào cổng lớn của sơn trại Lập tức đánh tan nát Mã Khôi Nguyên kinh ngạc nói Quay nhỉ cái luồng sống xét này vậy mà Mã Khôi Nguyên vội vàng lấy ra ba gói bùa Vỗ vào người dạ phi xoa Sau đó đưa cho Tam Hòa Thượng nói Trước tiền cứ mang con chuột tinh này đi đã Ta sẽ chế ngự ma tính của hắn Nếu muộn hắn sẽ tổng hòa nhập ma đó Tam Hòa Thượng hiểu ý Tùng lấy đuôi của dạ phi xoa vác lên vai Nhanh chóng đùi lại mấy bước Mã Khôi Nguyên bước lên một bước Nhe răng cười mà nói với cả bạch thế bào Anh đệ, hai luồng lửa sấm sét trong tay của ngươi không phải thứ để đùa đâu, dừng lại đi Bạch Thế Bảo không nói gì, bóng quyết lại triệu hồi ra hai luồng sấm sét cầm trong tay đối mặt với mã khôi nguyên Phía bên kia thì Yến Tử Phi đã từ từ tỉnh lại, chớp chớp mắt gắng gượng đứng dậy Cảm thấy đầu óc choang váng, há miệng nôn ra một bãi chất bẩn Chất bẩn đó còn mang theo cái mùi rượu nồng nạc Lâm Cầu Thúc ở bên cạnh thì mệt mỏi Mồ hôi đầm đìa Sau đó ngã vật ra đất đói Yêu Pháp này cũng coi như là đã trừ bỏ được rồi Yến Tử Phi ngạc nhiên hỏi Yêu Pháp sao Lâm Cầu Thúc nói Người chúng hồn mê của con chuột tinh kia Bị ả ta lợi dụng Đã hại chết mã ngũ da rồi Sao hại Hại chết mã ngũ da Yến Tử Phi không dám tin vào tay mình nữa Quay đầu nhìn sang bên cạnh Chỉ thấy Mã Ngu Gia đang nằm thẳng cẳng trên mặt đất Ở trên mặt phủ một tờ giấy vàng Đã chết cứng rồi Yến Tửng Phi lập tức sợ hãi quỳ xuống đất Kinh ngãi mà nói đây, đây là Ngay tại lúc này Chỉ nghe thấy có người khác cũng kinh ngạc mà kêu đây, đây, là, đây là sao hả Mọi người quay đầu lại nhìn Thì ngoài cổng trại đứng một người Người này chính là đại đương gia của Phi Long Sơn Trại Tưởng Lão Quài Tưởng lã quài xé toạc áo khoác lụa đen hờ cả ngực Áo trắng dính đầy máu Trên tay cầm hai con rau gam cong Yếu ớt mà nói sao này? Sao lại thành ra như thế này Mọi người cẩn thận đó Ta mà thượng chú ý đến tưởng lão quài không hỏi Hít một hơi khí lạnh trầm dặm nói với cả mọi người Hắn là đại đương ra của sơn trại này Công phu phi đao rất là lợi hại đó Lâm cửu thúc ngay thấy vậy liền quan sát tưởng lão quài Chỉ thấy lão ta tướng mạo bình thường Nhưng ánh mắt thì sắc bén hung dữ toát ra sát khí Lúc này sau lưng của tưởng lão quài đột nhiên xuất hiện bốn tên thổ phỉ Cầm súng đẩy tới đẩy lui áp giải một người Và người này không phải ai khác chính là trịnh tam pháo Trịnh Tam Pháo bị dây thừng thô bọc chặt. Đám thổ phỉ đầy từ phía sau, hắn lão đạo suất ngạc, mà nói: "Núi không chuyển, nước chuyển, đều là ăn chung một bát cơm, đừng để ta lật ngược tình thế độ." Trịnh Tam Pháo còn chưa nói hết câu, chỉ nghe trong trại ầm một tiếng. Trịnh Tam Pháo ngẩng đầu nhìn cao mày thầm nghĩ, là chuyện gì vậy nhỉ? Chỉ thấy trước mắt thì Bạch Thế Bảo một trường, đánh ra một luồng sấm sét trong tay xuống đất, ép Mã Khôi Nguyên phải lùi lại mấy bước. Bạch Thế Bảo trở tay lại đánh ra một trường nữa Mã Khôi Nguyên vừa xoay người này tránh vừa hét lớn Tâm thần hắn rối loạn rồi Thậm chí không được tỉnh táo đâu Nói xong vội vàng lục lọi trong ngực Tìm một gói bùa dùng để thanh thần Bốp một tiếng Tam Hò Thượng ở bên cạnh thì nhìn thấy sốt ruột Liền ném mạnh con chuột tinh xuống đất Lué người xuất hiện trước mặt Bạch Thế Bảo Dùng chuôi đao Điểm vào huyệt thần đỉnh Huyệt thái dương và huyệt đàn trung Bao huyệt đạo xẹt xẹt xẹ Đầu của Bạch Thế Bào khựng lại Bị điểm huyệt tỉnh táo lại Luồng sấm xét ở trong tay dần dần tan biến Toàn thân không còn sức lực nữa Ta mò tượng bè nói Ta đã tạm thời phong bế bao huyệt đạo lớn này của hắn rồi Có tức giận đến mấy thì cũng không thể phát tác ra được nữa đâu Bạch Thế Bào chấp chấp mắt ngã quỵ sang một bên Mã Khôi Nguyên đi tới đỡ Bạch Thế Bào nói Huỳnh Đệ Cố gắng chịu nhịn một chút đi Lát nữa sẽ giải huyệt đạo cho người sau Bạch Thế Bảo không nói gì Cảm thấy ngực bị Tam Hòa Thượng điểm huyệt buồn bực Có chút tê dại Dâm dâm dâm Lúc này hai tên thổ phỉ và Trương Nhất Thủ Từ trong nhà lao ra ngoài Bọn chúng đảo mắt nhìn quanh chạy một vòng Ánh mắt dừng lại tại cổng trại Lập tức dưỡng sờ Chỉ thấy đại đương gia trưởng lão quài đã trở về Còn Tam đương gia của họ thì đã bị trói thành bánh trưng thịt rồi Một tên thổ phỉ ngạc nhiên mà nói Tam... Tam... Tam đứng ra sao nhỉ Hả Trường Nhất thủ là kẻ mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương Hắn đã nhìn ra được rằng trịnh tam pháo đã bại rồi Vì vậy vội vàng vè náo bịch một tiếng quỳ xuống đất nước mắt rơi lá trã với tưởng lão quài Đại đừng ra Đại đứng ra cuối cùng này cũng trở lại rồi Tam đứng ra và đám người này âm mưu chiếm đoạt sơn trại B muốn hại chết ngải đó à, Chúng tôi đã sống chết không theo họ Họ liền trói ba người chúng tôi lại Lại giết rất nhiều huynh đệ của chúng ta nữa <cười> À người vừa nói cái gì Tam Hòa Thượng nghe xong thì trướng tay gai mắt sửng sốt Bước đến phía trước nói Cái gì gọi là chúng ta và Tam đương ra các người âm mưu hả Một tên thổ phỉ đứng bên cạnh trương nhất thủ Đột nhiên dơ súng lên nhắm vào đầu của Tam Hòa Thượng mắng to Mẹ kiếp tên kia Xem ta bắn chết người Báo thù cho các huynh đệ đã chết ở trong sân trại đây Nói rồi vừa định bóc cò, thì lại thấy tam hòa thượng lé người, cầm một con dao gam múa may loạn xạ ở trước mặt. Chỉ thấy ánh đao lé lên, múa đao như bay. Tên thủ phía kia nhìn thấy mà kinh ngạc đứng dưỡng tại chỗ. Trong nháy mắt thì mấy cảm thấy trên tay có một cảm giác đau rắt. cúi đầu nhìn xuống, thì hai cánh tay đã bị lóc thành hai khúc xương trắng hiếu, máu me đầm đìa Da thịt đều bị lóc sạch, ở trên xương còn dính đầy gân máu. Tên thủ phỉ này nhìn thấy hai cánh tay của mình không còn nữa Sợ hãi trợn mắt chết ngất tại chỗ Đào pháp cực kỳ nhanh Tam hòa thượng này thâm tàng bất lộ Hóa ra tam hòa thượng Sa thông thiên này Thông thạo vị trí 409 huyệt đạo trên cơ thể người Trong đó có 180 linh huyệt đạo cực kỳ nguy hiểm Huyệt đạo chết người lại chia thành 4 loại là mềm, tê, hôn mê, nhẹ, nặng Mỗi loại đều có 9 huyệt đạo Tổng cộng là 36 huyệt đạo chí mạng Không những vậy thì xa thông tin này Còn hiểu rõ vị trí của 1.023 đốt xương trên cơ thể Một con dao găm Mài đến sáng bóng Cắt sắt như chém bùn Lột da rút gân Đào pháp thì không cần phải nói Hắn chính là một thích huyết đầu đà thực sự Lúc này đại đương gia tưởng lão quải Nhìn thấy đa pháp xuất thần nhập hóa của Tam Hòa Thượng Trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc thầm nghĩ Đám người này đều là kỳ nhân dị sĩ Không dễ đối phó Ta phải cực kỳ cẩn thận mới được Vì vậy tưởng lão quài nắm chặt phi đao trong tay Lớn tiếng mà hỏi Tưởng mỗ ta chưa từng đắc tội với các vị Tại sao các vị lại muốn chiếm đoạt sơn trại của ta Lâm cửu thúc liền chắp tay mà nói Chúng ta không có ý đó Tất cả đều do Tam đương ra bên cạnh ngài giờ cho quỷ Tưởng lão quài quay đầu nhìn trịnh tam pháo Chỉ thấy trịnh tam pháo nghiến răng Mắng lâm kiểu thúc bọn họ Mày kiếp các người ngậm máu phun người Chính ta là đưa các người vào trại Cơm ngon, rượu xay, cung phụ các người Không ngờ rằng là các người không những là chịu giúp ta Ngược lại còn cắn ngược lại một cái Thật đúng ta bị mu rồi Lúc này thì Yến Tử Phi Từ sau mà lóe lên người xuất hiện Lao tới định giết chết Trịnh Tam Pháo Thì lại thấy ánh sáng lóe lên trước mắt Một con rau gam cong bay sượt qua cổ quán Yến Tử Phi dùng tay sở lên cổ ở trên cổ có một vết cắt rỉ ra máu. Chỉ nghe Tưởng lão quải nói, "Đây là việc nhà của ta. Con nhà làm bậy, ta tự mình bóp chết là được. Cảm ơn hảo ý các vị, nếu còn dám cưỡng ép, đừng trách của ta không nhận người." Mã Khôi Nguyên đứng bên cạnh nghe câu đấy chỉ cau mày lại. Tưởng lão quải cầm phi đao, dùng ánh mắt quét chạy một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người của Nhị đương gia đang nằm trên mặt đất. Trong lòng đột nhiên kinh ngãi đỏ mắt giận dữ mắng à, Ai Là ai đã giết chết nàng Không ai giết nàng cả đâu Lâm Kiểu Thúc nói Nàng ta chính là chuột tinh nhập xác Chúng ta đang là cứu nàng đó Nói bậy nói bạ Xem ta giết các người đây Tưởng lão quài tức giận run tay Một con phi đao lóe lên trong tay Khoan đã Mã Khôi Nguyên vừa ra hiệu cho Tam Hòa Thượng vừa nói Ta cho ngươi xem một thứ trước. ta Hòa Thượng gật đầu hiểu ý. Đi tới nắm lấy đuôi của con chuột tinh. Vận sức nhắc lên, vác con chuột tinh lên vai. Đi tới trước mặt tưởng lão quài bịch một tiếng. Ném con chuột tinh xuống đất, nói với cả chuột tinh. Giờ ngươi thành thật khai báo vẽn đi. Đừng để ta phải ra tay. Tưởng lão quài nhìn thấy con chuột này to lớn kinh người trong lòng có chút hoảng sợ. Chích, chích, chích. Chuột tinh tuy không nói chuyện nhưng lại ngẳng đầu nhìn tưởng lá quài Trong đôi mắt long lanh dường như ngấn lệ Tưởng lá quái trong lòng kinh hãi lắc đầu nói À, các người đem một con chuột đến lửa ta Bảo nó nói chuyện với ta ừ Không ai lừa người cả Lại đây, ta cho người xem rõ ràng hơn Mã Khôi Nguyên bước lên phía trước Dùng tay vỗ vào người chuột tinh giận dữ nói Nhanh, còn không mau khai báo để Đừng chọc giận ta Nếu không ta lột ra người rút gần đó Chuột tinh nghe vậy sợ hãi run dày vội vàng kêu lên Tha mạng Tha mạng cho ta Ta nói Ta nói mà C -c -c Cái gì Chuột yếu biết nói À là yêu tinh sao Tưởng lão quài sợ hãi ngồi bệt xuống đất Một con chuột mở miệng nói tiếng người Chuyện này có thể là chuyện hoang đường được sao Lúc này chuột tinh đem tất cả mọi chuyện kể lại từ đầu chí cuối Bao gồm cả việc đó đã nhập vào người nhị đương gia như thế nào Đổi tên rồi làm sao bảy mưu chiếm đoạt quyền lực ở trong sơn trại Rồi làm sao mê hoặc mọi người Không ngờ, không ngờ đó Trịnh Tam Pháo đứng một bên ngay xong cất tiếng cười khổ Không ngờ con đàn bà lẳng lơ này lại là một con chuột tinh Tào náo vẫn luôn đối đầu với ta Quả nhiên có chút bản lĩnh Lâm Kiều Thúc bước đến phía trước hỏi tưởng lão quài Đại đương gia con chuột tinh này ngài xem phải xử lý thế nào Tục ngữ nói rồi Một ngày vợ chồng trăm năm tình nghĩa Cái đôi vợ chồng già này đã chung sống nhiều năm Tưởng lão quài thì vẫn luôn nhường nhịn nàng Nói gì nghe đó Mà kệ nó là chuột tinh hay là nhịn đương gia đi nữa Dù sao cũng đã từng ra thịt kề cận với tưởng lão quài Hơn nữa cũng không có ý hãm hại tưởng lão quài. Tưởng lão quài nghĩ ngợi. Vẫn là không đỡ xuống tay giết chết. Lắc đầu thở dài nói. Cật người. Cật người vẫn là nên thả nó đi đi. Mã Khôi Nguyên quay lại cùng nhìn Lâm Kiểu Thúc. Lâm Kiểu Thúc gật đầu. Mã Khôi Nguyên buông tay nói với cả chuột tinh. Chuột yêu. Người và yêu khác đường. Sau này đừng mê hoặc thế nhân nữa. Nếu bị ta biết được. Thì khu ma long tộc chúng ta sẽ đời đời săn đuổi người đó Chuột tinh đầu tiên lao về phía trước hai bước Sau đó quay đầu nhìn tưởng lão quài Muốn nói rồi lại thôi Cuối cùng gật đầu với tưởng lão quài Làm ra cái động tác khấu đầu Cuối cùng xẹt một tiếng chạy mất hút Lúc này trong lòng tưởng lão quài cũng có một cảm giác khó tả lắm chung sống đầu gối tay ấp lâu như vậy Vợ mình lại là một con yêu tinh Lúc này thì Lâm Cửu Thúc thấy tưởng lão quài có chút đau lòng liền cười mà nói Thôi đại đương gia cũng đừng buồn Chúng ta đã hứa với một nữ quỷ rồi Phải đòi xác hoàn dương cho nàng Hôm nay ta sẽ trả một người khác lại cho ngài Sao trả lại cho ta ư Tưởng lão quài hỏi là ai vậy Nhị đương gia thật sự tiểu kim bảo Hả tiểu kim bảo ư Từ sau khi mà nhị đương gia bị chuột tinh nhập xác đổi, than, đổi tên thành dạ phi xoa Tưởng lá quải đã rất lâu rồi không gọi ra cái tên này Có một cảm giác cực kỳ thân thiết Tiểu kim bảo này đối với cả ngươi coi như là có tình có nghĩa đó Sau khi chết âm hồn không muốn đầu thai Trốn ở lưng trường núi gặp người liền than thở Chỉ cầu có thể đòi lại xác thịt cùng ngươi làm lại vợ chồng thôi Tưởng lá quải ngạc nhiên mà nói nhưng Nhưng sao ta lại không biết nhỉ Ta mà thượng đứng bên cạnh sen vào nói Trên người của ngươi có phải đeo một tượng thần Phật hay không? Tưởng lão quài lấy ra một tượng Phật di Lặc bằng vàng từ trong ngực Sau đó ném xuống đất trong lòng thầm nghĩ Hèn chi mà những giấc mơ đều đứt quáng Hóa ra là con nó càn trở Không cho nhị đương ra báo mộng cho ta Nghĩ vậy tưởng lão quài nói Ta đã nhìn thấu rồi Các vị đều là những cao nhân đạo Pháp Cầu cứu mạng sống của vợ ta Ta nguyện ý thả các ngươi xuống núi, ở trong trại này các ngươi thích gì cứ lấy đi." Lâm Cửu Thúc lắc đầu mà nói, "Chúng ta làm như vậy cũng không phải vì cầu xin ngài đâu, mà vì một người bạn của ta, Mã Ngũ Già đã hứa với cả nửa quỷ đó." Lâm Cửu Thúc nói xong một chút rồi lại nói tiếp, "Bây giờ là ban ngày, nàng không thể hiện thân được, chỉ bằng đợi đến tối đi, đến lúc đó ta có thể giúp oan hồn của nàng nhập lại xác Hoàn Dương." Tưởng lão quài chắp tay ta ơn Băng băng băng Lúc này một loạt tiếng súng từ xa chuyển đến Chấn động khiến cho lòng mọi người kinh hãi Trịnh Tam Pháo Nhưng tai nghe một hồi đột nhiên cười lớn <cười> Các người đều đợi chết đi Người của Viên Long Chiêu huynh đệ đã đến rồi Nếu các người bây giờ quỳ xuống cầu xin May ra ta có thể còn suy nghĩ Có thể tha cho các người hay không đó Ai Là viên Long Chiêu Viên Long Chiêu của Giao Long Sơn Giao Bạch Thế Bảo câu mày lại trong lòng kinh ngạc Sao hắn lại đến đây nhỉ Nhưng hắn đã đến đây Chắc hẳn là vương hưởng huynh đệ của ta cũng đi theo chứ nhỉ Ở phía bên kia thì lúc này Yến Tử Phi trong lòng rất là khó chịu Nhẹ nhàng than thờ Má ngu ra Viên Long Chiêu huynh đệ của ông đã đến rồi đó Ông có thể yên tâm được rồi Lại nói thì tục ngữ có một câu nói Không có giặc nhà không dẫn được quỷ ngoài Sở dĩ Viên Long chiêu đầu lĩnh thổ phỉ của Giao Long Sơn có thể đến Thì hoàn toàn là nhận được tin mật của trịnh Tam pháo Hai người hẹn nhau vào trưa nay dẫn dụ tưởng lão quài đến chân núi Phi Long Sau đó thừa cơ ra tay trong ứng ngoài hợp Đánh cho lão ta trở tay không kịp Đợi cho nhổ được cờ của sân trại cắm một lá cờ khác Sau đó sẽ tiến cử trịnh tam pháo ngồi lên trước ghế đứng đầu của phi long sơn trại Như vậy thì địa giới mà viên long chiêu khống chế Sẽ từ phía nam cách rực rồi mở rộng đến phía bắc cánh rực Mà trịnh tam pháo trong toàn bộ ván cờ Nhiều nhất cũng chỉ là một quân cờ thí của hắn mà thôi Về phía bên trịnh tam pháo Thì hắn lại tính sai hai chuyện Thứ nhất là hắn đã đánh giá thấp bản lĩnh của tưởng lão quải Hạt giống gieo xuống vừa mới nhú Hắn đã nóng lòng nhổ mà Tự nhiên không có quả ngon để ăn Thứ hai là đã sai lầm Đặt lòng tin vào nhóm người bạch thế bào Không ngờ rằng bạch thế bào và đám người lại trở mặt như vậy Một tiếng còi hiệu vang lên Mấy tên tổ phỉ ngoại tứ lương hoảng hốt chạy từ ngoài chạy vào Hét lớn với cả tưởng lão quài Đại đương gia Không thể chống đỡ được nữa Kia kia là người của Việt Long Chiêu đã sông lên lúi rồi Tưởng Lão Quài nghiến răng vất tay mà nói Mọi người bỏ chạy Mấy tên thổ phỉ nhìn nhau Sau đó kinh ngạc nói Đại đừng ra Chúng ta vất vả gây dựng cơ nghiệp này không dễ dàng Sao có thể nói dễ dàng nhường lại cho viên long chiêu được chứ Tưởng Lão Quài nói Có người nghe ta nói đây con núi xanh lo gì không có củi đột Tạm thời bỏ chạy đi Bằng bằng Tưởng Lão Quài còn chưa nói hết câu Lại nghe thấy hai tiếng súng vang lên từ đằng xa Tưởng lão quài quay phát đầu lại Chỉ thấy có đến một hai trăm người mặc áo ngắn quần đùi Múa trường thương má tấu xông vào cổng trại Dẫn đầu là một người mặt trắng trèo Mặc một chiếc áo quạt màu xanh lá cây Ở bên hông đem một miếng ngọc bội tu rua màu xanh Tướng mạo khá nho nhã Chỉ nghe người này lớn dặm mà quát Tất cả hạ vũ khí xuống Trói lại Một tiếng ra lệnh, liền có người cầm trường thương mã tấu bao vây mọi người lại Trịnh Tam Pháo lớn tiếng mà kêu à, Vương Hưởng huynh đệ, mau mau cứu ta Đúng vậy, người dẫn đầu này chính là nhị đương gia dao Long Sơn Vương Hưởng Chỉ thấy Vương Hưởng liếc mắt nhìn Trịnh Tam Pháo Sau đó giả vờ như là không nghe thấy nghiêm dặn nói với cải thuộc hạc bên cạnh Có kẻ nào không thành thật, trực tiếp cho chúng ăn đạn đi À, mình xin giải thích một chút là ở đầu chuyện thì à, Yến Tử Phi và Bạch Thế bào đến núi Giao Long Thì khi đó là viên Long Chiêu là đại đương gia của Giao Long Sơn đã muốn giữ bằng được Bạch Thế bào và Yến Tử Phi lại Tuy nhiên thì là nhị đương gia Vương Hưởng chính là người mà đã giúp Bạch Thế bào và Yến Tử Phi chui ra bằng cái đường hầm Để mà cho Bạch Thế bào và Yến Tử Phi không phải ở lại Giao Long Sơn nữa Quay trở lại vào lúc này thì Trịnh Tam Pháo nghe thấy Vương Hưởng nói như vậy Thì sắc mặt liền kinh hãi vội vàng nói Vương Hưởng huyền đệ chúng ta đã giao hẹn trước rồi Sao ngươi lại trở mặt với ta như vậy Vương Hưởng thì không thèm để đế đến Trịnh Tam Pháo Lời này nghe cũng chẳng nghe Lúc này thì mấy tên thổ phỉ ngoại tứ lương đang bảo vệ chặt chẽ tưởng đã quài Liền nói Chúng ta cùng Sơn Trại sống chết coi nhau Đại đương già mấy người chúng ta phải lưu mạng với chúng Có chết cũng phải làm ma ở trên Phi Long Sơn Tưởng lão quài nghe xong thì rất là cảm động Lớn tiếng mà nói Hay Nếu các huynh đệ Thể chết theo ta Vậy chúng ta trước khi chết Hãy giết thêm vài tên nữa Xuống âm tảo mở đường cho chúng ta Ngay theo đại đứng ra Khoan đã Lúc này Bạch Thế Bảo tiến lên phía trước trong tay mà nói Vương hồng huynh đệ Lâu ngày không gặp Còn nhớ bạch thế bảo ta không Vương hưởng nheo mắt nhìn Người trước mặt đầu tóc dối bổ Sắc mặt vẫn còn có chút vàng vọt Bím tóc ở trên đầu thì dối tung Vương hưởng nhìn kỹ kinh ngạc mà nói Người Người chính là vị đại sư Lâm kiểu thúc và Yến Tử Phi đứng bên cạnh thì sừng sốt Không ngờ rằng bạch thế bảo lại quen biết nhị đương da gia Giao long sơn vương hưởng này Vương hưởng vội vàng tiến lên phía trước chắp tay bái lại bạch thế bảo Từ lần chia tay ở Giao Long Sơn Vương Hưởng ta cứ tưởng rằng không bao giờ gặp lại đại sư nữa Không ngờ rằng hôm nay lại gặp nhau ở đây Thật là khiến ta không biết phải nói gì nữa Vương Hưởng cười cười sau đó lại hỏi Ta nhớ rằng là đại sư nói rằng muốn đi về phía nam đến Miu Cương cơ mà Sao lại đến đây vậy? À trong khoảng thời gian này thì xảy ra quá nhiều chuyện Bạch Thế Bào cười khổ sau đó hỏi lại Nói mới nhớ À, thế viên đại đương gia đâu rồi Chúng ta gấp rút tới đây Ngựa đều chạy hợp máu đó à, Đại đương gia đang ở phía sau Sẽ đến ngay thôi Bạch thế bào gật đầu Chỉ nghe vương hưởng đột nhiên cười mà nói à, Đại sư còn nhớ câu nói kia của ta không Là câu gì thế À thì cái câu mà đợi đến khi gặp lại ngươi Thì ngươi phải thu ta làm đổ đệ Truyền thụ cho ta một ít đạo pháp đi âm đó mà Bạch Thế Bảo cười cười, đã định nói chuyện tiếp, lại thấy mọi người né sang một bên nhường đường, một người đi tới. Chỉ thấy người này lông mày rậm mắt to, giữa hàng lông mày lộ ra vẻ sắc bén khí thế như vực sâu. Mặc một bộ áo gấm, đôi giày da dưới chân lau đến sáng bóng. Chính là viên Long Chiêu. Trong lòng Bạch Thế Bảo lột bột một tiếng. Lần trước thì viên Long Chiêu à, mở dại thiết yến muốn cưỡng ép giữ Bạch Thế Bảo ở lại trên núi ngồi trên ghế đầu. Bạch Thế Bào vì chuyện của Nam Tâm Nhi Không đồng ý Và dưới sự giúp đỡ ngầm của Vương Hưởng Đã lén lén trốn xuống núi Bây giờ gặp lại thì Bạch Thế Bào lại không biết phải giải thích như thế nào Ờ, viên huynh đệ Lúc này Yến Tử Phi ở đằng sau vội vàng lên tiếng Viên Long Chiêu quay đầu nhìn lại Cũng kinh ngạc mà nói À, Yến Tử Phi huynh đệ Sao ngươi lại ở đây vậy Yến Tử Phi sau đó đem chuyện trước sau lên núi kể lại một lượt Về đến Mã Ngũ Gia thì đau lòng mấy lần ngại ngào không nói lên lời nữa Viên Long Chiêu nghe xong kinh ngạc mà nói Mã, Mã Ngũ Gia bây giờ đang ở đâu? Yến Tử Vi chỉ chỉ vào căn nhà phía sau Viên Long Chiêu vội vàng chạy tới Nhìn thấy Mã Ngũ Gia đang nằm thẳng cẳng trên đất Sắc mặt nhất thời trở nên nặng nề Rú rú quần áo cúi đầu chào Mã Ngũ Gia sau đó lớn tiếng mà quát Người đâu rồi? Mặt đất lạnh lẽo thế này Làm sao để ng mã ngũ ra ngủ ở đây được à. Mấy tên thủ hạ vội vàng chạy tới Nâng thi thể mã ngũ ra lên vai Lúc này thì viên Long Chiêu đi đến bên cạnh Yến Tử Phi trầm giọng mà nói Yến Tử Phi huynh đệ Giao Long Sơn chúng ta tuy không thể nói là bảo địa gì Nhưng phía sau núi Lại có một huyệt phong thủy rất là tốt Vốn định sau khi ta chết Sẽ trôn ở đó à, Nhưng mà không ngờ mã ngũ ra huynh đệ Trời ạ Ngươi xem hay là chôn mã ngũ ra ở Giao Long Sơn chúng ta Được không? Yến Tử Phi thẳng nghĩ Mã ngũ ra cả đời làm người trượng nghĩa Lúc còn sống thì không con không cái Cả đời nuôi dưỡng nghĩa khí Sau khi chết có huynh đệ ở bên cạnh Chắc hẳn cũng là một chuyện tốt Nghĩ vậy Yến Tử Phi khẽ gặt đầu Lúc này Viên Long chiêu nhìn Tam Hòa Thượng bên cạnh Yến Tử Phi hỏi Vị này là ai vậy? Yến Tử Phi giới thiệu từng người cho Viên Long chiêu Viên Long Chiêu vừa nghe đến Lâm Kiểu Thúc và Mã Khôi Nguyên Đều là tông sư đạo phái nhất thời rất là kính đề Vội vàng cười cười chào đón Ờ còn vị này chính là Bạch Đúng lúc mà Yến Tử Phi giới thiệu Bạch Thế Bảo Thì Viên Long Chiêu lại đột nhiên khoát tay mà nói Ta biết Trước đây ta vào vị huynh đệ này quen thuộc mà Không cần huynh đệ phải giới thiệu nữa đâu Quen biết sao Yến Tử Phi sốt ruột Quay đầu nhìn Bạch Thế Bảo Phát hiện vẻ mặt của bạch tế bào có chút chua sót Sau đó viên Long chiêu đi đến trước mặt tưởng lão quài Cười lạnh mà nói Đây không phải là thông thiên lôi Chỉ cần gầm một tiếng có thể khiến cả phía bắc cánh rực này run rảy hay sao Tưởng lão quài bí môi không nói gì Viên Long chiêu vung tay gọi một tên thủ hạ tới Nhận lấy khẩu súng lục cạch một tiếng Lên nòng Sau đó cười cười mà nói Ta nghe nói thông thiên lôi năm xưa ở chỗ bát tí la hán Lão quái học được một tay phi đao tuyệt kỹ, không biết là có thể nhanh hơn khẩu súng trong tay ta không. Thế nào, hay là chúng ta so tài một trận? Tưởng lão quái nghiến rằng mà nói, muốn giết cứ giết, không phải so tài hết. À, cho ngươi đường sống ngươi không đi, đã vậy không thể trách được ta. Rút lời thì Viết Long Chiêu súng lên, dí họng súng vào ngực Tưởng lão quái. Đại đứng, ra, đại đứng ra Không hay rồi Lúc này đột nhiên có một người chạy tới Vội vàng kêu lên Viên Long chiêu nhíu mày lại mắng Hoàng cái gì Có gì từ từ nói Người kia dùng ngón tay chỉ về phía sau Hoàng hút mà nói không, không biết là đột nhiên từ đâu lại xuất hiện Rất nhiều quan binh Ở Ít nhất cũng phải hơn nghìn người Đang bao vậy Viên Long Triêu kinh ngạc mà nói Quán binh ơ Dạ đúng vậy Toàn bộ đều mặc áo da màu xám Đã bao vây toàn bộ phi Long sơn này kín mít cả rồi Viên Long Chiêu trong lòng thầm nghĩ Chuyện quái quỷ gì thế này Chẳng lẽ có người cấu kết với cả đám quan bình Nghĩ đến đây thì Viên Long Chiêu quay đầu lại nhìn tưởng lá quài hỏi Chẳng lẽ là người cấu kết với cả đám quan bình Tưởng lá quài nhúng mày lại Sau đó cười lạnh một tiếng không nói gì Viên Long Chiêu bẹt mắng Còn mẹ nhà nó Bùng Một tiếng pháo nổi dữ dội Chấn động khiến cả sơn trại rung truyền Tiếng pháo vừa mới dứt Lại thấy có người đến báo Báo Đại Đức Già Con mình kéo hai cỗ Đại Bác Nổi chết không ít hưng đệ của chúng ta rồi Đường xuống núi đã bị bọn chúng phong tỏa chặt chẽ rồi Đại Bác sao Vương Hưởng đi đến bên cạnh Viên Long Chiêu nói Đại Đức Già Ta thấy bọn chúng Là đã có chuẩn bị mà đến Lấy giật Đại Lào không thể cứng rắn chống đỡ được đâu." Vi Long Chiêu gật đầu nói, "Chúng ta lập tức xuống núi, mở một con đường máu xuống ra ngoài." Bạo! Lại có một tên thủ hạ mình đầy máu me chạy tới kinh hãi mà kêu, "Đại đưng ra, bọn họ, bọn họ dùng cả vu thuật nữa." Hả? là vu thuật gì?" À, không biết được, ờ chỉ thấy bọn chúng tới một cỗ quan tài sắt chắn ngang đường, ở trên quan tài dùng dây đỏ phong ấn." Vừa rồi thì bọn chúng dùng một chậu máu chó hát đến quan tài Quan tài sắt ừ Đúng là vậy ờ, Chúng ta đang lúc mà ngơ ngác Thì bọn chúng đột nhiên mở quan tài sắt ra Sau đó, sau đó từ bên trong bay ra một cỗ thi thể Tóc tái bù xù Nhẹ nành mố vuốt lao về phía chúng ta Chú, ch, ch, Chúng ta đánh thế nào mà cũng không chết Hiện tại đã cắn chết hơn 30 huynh đệ của chúng ta rồi Nghe thấy vậy thì Lâm Kiều Thúc trong lòng chấn động thầm nghĩ Thi thể sao Còn Bạch Thế Bào thầm kêu lên hỏng rồi Đây là hành thi của biên khôi Về lòng chiêu nghĩ ngợi Rồi vội vàng kêu Anh em Mau rút lui Muộn tí nữa là sẽ bị bọn chúng bắt rùi cảo đó Vương Hưởng bèn chen vào nói Nhưng bây giờ đường xuống núi đã bị phong tỏa rồi Chúng ta làm sao xông ra ngoài được Nói xong vương hưởng quay đầu nhìn tưởng lão quài Sau đó chắp tay cười mà nói Tưởng đại đứng ra Nếu như ta đoán không nhầm Thì sơn trại này của ông chắc chắn có mật đạo xuống núi khác có phải không Tưởng lão quài cười cười không trả lời Viên Long chiêu liền vội vàng nói Thông Thiên Lôi Người không nói ra Ta liền một phát súng bắn chết người tại chỗ đó Lúc này thì Lâm Kiểu Thúc bước lên lắc đầu với Viên Long chiêu Sau đó quay sang nói với cả tưởng lão quài Đại đương gia Việc này rất cấp bách Tối nay chúng ta còn phải hoàn hồn cho nhị đương gia nữa Ngài phải biết rằng là trên người một khi đã mất hồn Rất nhanh sẽ bị thối dứa Ngài xem Ngài xem có thể nể mặt ta Trước tiên tìm đường thoát Để mà cứu nhị đương gia rồi nói sao vậy Được không Tưởng lão quài nghĩ ngợi Gật đầu với lâm kiểu thúc Sau đó ghé sát tay lâm kiểu thúc khẽ nói nhỏ một hồi Rồi cười nói Phiền đạo trưởng mang nhị đương ra xuống núi Đợi hoàn dương rồi bảo nàng tìm người nhà khác mà gả đi Lâm kiểu thúc bèn hỏi Sao ý của ngài là như thế nào Tưởng lãm quài cười cười mà nói Không có gì Chỉ là ta quyết định rồi Sẽ cùng các huynh đệ tử thủ tại Sơn Trại hôm nay lại nói vào lúc này thì Tưởng lão quải đã hạ quyết tâm muốn cùng với cả đám thổ phỉ còn lại tử thủ sân trại. Lão ở đây lâu rồi, nhìn đâu cũng thấy thoải mái, trong lòng khó mà dứt bỏ. Cho dù có chết đi nữa thì Tưởng lão quải lão cũng phải chết ở trên Phi Long sơn trại này. Lâm Cửu Thúc muốn cứu mạng Tưởng lão quải, không có nguyên nhân nào khác, ngoài chính vì nữ quỷ Tiểu Kim Bảo đã cứu mạng quán Mã Hôi Nguyên và Bạch Thế Bảo ba người. Lâm Cửu Thúc Đây chính là báo ân liền hỏi Tưởng đại đương ra sao lại không chịu đi như thế Ta già rồi Chân tay không còn linh hoạt nữa Tưởng lão quài nhìn mấy tên thổ phỉ Đang bảo vệ bên cạnh Lại cười khổ mà nói Ta muốn ở lại đây làm quỷ chạy chủ Như vậy còn có thể cùng các huynh đệ Đã chết ở bên nhau Lâm cầu thúc ngay ra được Tưởng lão quài đã ra quyết định liền không khuyên nữa Tất cả cứ tùy theo ý của lão Lúc này Viên Long chiêu hỏi Lâm Kiều Thúc Thế nào? Ở đây còn có đường tắt xuống núi có phải không? Lâm Kiều Thúc lắc đầu thở dài Ở đây xuống núi chỉ còn con đường này thôi Bây giờ lại bị quan binh phong tỏa Chúng ta nếu muốn trốn thoát Cũng chỉ có thể mở ra một con đường máu Nói đến đây thì Lâm Kiều Thúc nhìn tưởng đã quài Muốn nói rồi lại thôi Viên Long Triêu Tưởng Lóc Hoài hướng về phía của Viên Long Chiêu cười cười nói tiếp. Ngươi và ta ở phía nam cánh rực, phía bắc cánh rực đấu đá nhau nhiều năm như vậy. Hôm nay ta phá lệ tặng ngươi một phần nhân tình, giúp các ngươi xuống núi một lần. Viên Long Chiêu kinh ngạc mà nói. Ngươi... Bịch. Ngay tại lúc này Trịnh Tam Pháo vẫn luôn không nói chuyện đột nhiên ngẩn đầu nghiêng sang một bên ngã xuống đất. Mọi người nhìn lại thì thấy thân thể Trịnh Tam Pháo đã cứng đờ. Trên lưng không biết từ khi nào đã cắm một con rau cam cong Xem ra đã chết từ lâu Trước khi chết ngay cả kêu cũng chẳng kịp kêu một tiếng E rằng chết trong nháy mắt thôi Máu cũng chẳng chảy ra ngoài Mà theo ống quần chảy vào trong giày Vừa rồi không ai chú ý Đôi tất trắng của trịnh tam pháo đã sớm bị máu nhuộm đỏ thành màu đỏ rồi Mọi người nhìn thấy như vậy thì không ai là không kinh ngạc trước tuyệt kỹ phi đao của tưởng lão quài Giết người nhanh đến mức không một tiếng động Chỉ thấy tưởng lã quài ngẩn đầu nhìn Viên Long Chiêu nói Ta cũng không phải muốn giúp ngươi không công Mà là có một chuyện muốn nhờ vào ngươi Là chuyện gì? Phu nhân của ta cần vị đạo trưởng này làm phép hoàn dương Ta chỉ cầu ngươi có thể bảo vệ đạo trưởng trên đường thoát hiểm Ta sẽ nguyện ý hy sinh tính mạng già này Giúp các ngươi mở ra một con đường máu Viên Long Chiêu nghe xong quay đầu nhìn Vương Hưởng Vương Hưởng kẽ nói Như vậy cũng tốt. Vệ Long Chiêu quay lại gật đầu, lại hỏi Tưởng lão Quài. "Nhưng mà ngươi bây giờ không đến 10 người, muốn giúp chúng ta thiên hảo chứ?" Tưởng lão quái dùng tay chỉ mà nói: "Trong phòng ta dưới giường gỗ có cất giấu một vật, lấy ra có thể giết địch mấy trăm người." Vệ Long Chiêu đưa mắt ra hiệu cho thủ hạ bên cạnh. Mấy tên thủ hạ chạy vào chính phòng ở trong chạy tìm kiếm. Một lát sau, hai tên thủ hạ khiêng ra một chiếc hộp gỗ. Bịch một tiếng đặt ở trước mặt của viên long chiêu Viên long chiêu nhìn trước hộp gỗ này Hộp gỗ lim đen dài khoảng 3 thước sáng bóng 4 góc dùng đồng sắt viền hoa văn Miệng hộp có điêu khắc tinh xào Thuệt thoạt nhìn rất là quý giá Viên long chiêu từ từ mở hộp gỗ ra Một luồng ánh sáng bạc đột nhiên phóng ra ngoài Ở trong hộp gỗ lim này lại chứa 23 con phi dao Phía trên cắm 11 con phi dao cắn bạc Phía dưới cắm 12 con phi đao cán vàng Thân đao dài 6 tấc Hàn quang sắc bén Cán đao bọc tinh xào Nhìn qua liền biết là Phật hiếm có trên thế gian Viên Long Triêu ngạc nhiên mà nói Đây là Tưởng Lão Quải nói Đây là do năm xưa Sư phụ ta bắt Lý La Hán Khi mà lực chiến với cả thiên thủ qua năm Đã dùng huyền thiết kỳ thạch Chế tạo ra huyết quyển tàn vân quyết quyển tán vân sao? Đám thổ phỉ bên cạnh tường lạc quải nhìn thấy thì không khỏi kinh ngạc hô to. Đây, đây chính là bảo vật trấn trại của Phi Long Sơn trại sao? Ngay tên là biết, ta cũng lần đầu tiên nhìn thấy của Nhiên Bá đạo mà. Lâm Cầu Thúc tiến lên nhìn kỹ, sau đó quay lại nói với cả mọi người. Nhưng các ngươi không biết rồi. Hành thi kia là do người ta dùng phù thuật luyện chế. không phải người không phải thi, sức lực vô cùng, đao thương bất nhập. Đối pháo với nó chỉ đao thương bình thường e rằng không được, phải dùng đến pháp khí đã qua đạo pháp luyện chế thì mới được đó. Trưởng lão quải ngay vậy cười cười không đáp. Vi Long Chiêu quay đầu lại hỏi: "Đạo trưởng, nói vậy, thì ngài có pháp khí phá giải hành thi không?" Lâm Cửu Thúc lắc đầu mà nói: "Đại tướng quân phù của Mao Sơn chúng ta có thể trấn thi." Nhưng mà không thể tiêu diệt hoàn toàn được Nhưng mà Nam Phái Thì có một cương thi đạo trưởng Tên là Mao Tiểu Phương Ông ta luyện chế ra một pháp khí Đinh sắt ba tắc Chuyên môn hàng phục thi thể phong ấn quỷ hồn Chính là khắc tinh của Tam Thi Mao Tiểu Phương Viên Long Chiêu lầm bẩm Lúc này thì Vương hưởng ở bên cạnh Nói với cả Bạch Thế Bảo Ờ Bạch Thế Bảo À, đại sư cũng nên đi theo chúng ta đến Giao Long Sơn Để mà tránh ngọn sóng này đi Bạch Thế Bảo nghĩ ngợi rồi nói Cũng được à, Trước tiên cứ an táng mã Ngu Gia đã Vương Hưởng ngay vậy mừng rỡ Vội vàng gật đầu đồng ý Sau đó lại nhìn về phía của mã Khôi Nguyên và Tam Hòa Thượng Chỉ thấy mã Khôi Nguyên nhai răng cười mà nói à, Chúng ta thì không làm phiền nữa Một đệ tử của ta gặp nạn Chúng ta phải nhanh chóng đi cứu người trước Vương Hưởng ngay xong thì cũng không khuyên nhiều nữa Hắn chỉ quan tâm đến việc đi hay không của bạch kế bảo mà thôi Sau đó thì Vương Hưởng phân phó thủ hạ Xé 6 thước vải Đặt mã ngũ ra nằm trên vải bọc lại Sau đó dùng hai thanh gỗ vác lên vai Do 3 bướm tên thủ hạ phụ trách hộ tống xuống núi Lâm Cửu Thúc thì cũng dùng phương pháp tương tự bọc thi thể của nhị đương ra lại Sau đó đi tới nó với cả bạch kế bảo Bạch Quỳnh Đệ Nghe mã ngũ ra nói thì âm hồn của nhị đương gia này đi theo lão quỷ vương thúc gia kia Tối thì mới quay trở lại được Ta sợ sau khi bỏ trại Bọn họ sẽ quay lại không tìm thấy chúng ta nữa Bạch Thế Bảo nói Chuyện này dễ thôi mà Khi mà ta đi sẽ để lại một phong thư Đợi bọn họ quay lại Vừa nhìn là biết thôi Nói xong thì Bạch Thế Bảo lấy ra một tờ giấy vàng Viết lên trên 5 chữ Đông Nam Giao Long Sơn Sau đó vẽ một vòng tròn trên mặt đất Đốt cháy tờ giấy Phía bên kia thì viên long chiêu ra lệnh rút súng Rồi thả tưởng lão quài Tưởng lão quài phân phó mấy tên thổ phỉ Đập vỡ vò diệu Tới lên nắp nhà Giải lên mặt đất Có chút không nỡ mà nói Đốt sơn trại Chúng ta sau khi chết cũng có chỗ ở Nói xong mọi người châm lửa đốt sơn trại Nhất thời lửa cháy ngút trời Đám thổ phì trong lòng đều hiểu rõ Phá sơn trại Có nghĩa là đập vỡ nổi niu chìm thuyền xong Thì chính là liều chết xung phong Mở ra con đường máu Bạch thế bào nhìn gọn lửa hừng hực Trong lòng thầm kêu một tiếng Mã ngũ ra Mọi thứ đã chuẩn bị thỏa đáng vì Long Chiêu quát lớn Các quýnh đấy Sông lên Mở ra một con đường máu Chúng ta dẫm lên thi thể trở về Giao Long Sơn Lên Tiếp đó mọi người lớn tiếng hô ứng Trong nháy mắt Đám người như là nước lũ tuôn trào Mọi người cầm trường thương mã tấu Xông xuống núi chém giết một trận